Thực ra cái đó chính là tâm lý của mình kéo dài ra. Do tâm lý của mình kéo dài ra. Nó chính là cái cái, mà, cái này này. Chính cái phi hưu ái này. Tức là mình muốn... Mình muốn kéo dài, mình muốn thích thì mình kéo dài ra. Mình muốn không thích, cái không thích thì mình muốn là chấm dứt đi. đó Hoặc là mình không chịu để yên. Mình cứ cứ lăn xăng tào tác ra. Cho nên đó, chính những cái đó, đó nó làm cho cái...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 mình lại là vô tình đó trong những cái tu tập mà sai lầm của mình đó là cố gắng để mà tạo thêm cái anh, cái bản ngã cái bản ngã tốt hơn có chừng cái bản ngã tốt hơn thì còn nguy hiểm hơn nữa à. cho nên á trong cái hướng đúng của tu tập đó, là phát hiện ra bản ngã nhưng mà bản ngã mình không thấy không biết nó nằm ở đâu mình không thấy nhưng mà ban đầu mình thấy sân cái đã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 Biết hết cho nên đó là bên kia nói xong thì đồng thời bên mình cũng cười luôn. À, mà chính vì cái cười đó đó, mà sau cái buổi giảng đó thì cái người đó tới xin lỗi thầy. Chứ nếu như mà thầy cãi lại rồi thầy cũng là nói lại đó, thì là lúc đó hỏng chuyện hết rồi. Nhưng mà ở đây là vẫn không. À, thì khi mà cái người đó tới tới um, xin lỗi thầy đó, thì thầy nói không sao. Bởi vì bởi vì cái lúc mà mình bình tĩnh đó,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 cái sự bình thản cái, cái cái cái cái khách quan để mà nhìn thấy sự việc nhưng mà có một lúc nào đó con sẽ cảm ơn tất cả những cái mà con gọi là oán ức hay là cái gì đó. bởi vì rằng là nếu không có cái đó thì con không học ra được bài học giác ngộ của mình <cười> <cười> Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng.